chương 237 biến cố thạch mặc thành bởi vì không muốn ở lại thạch mặc thành là một tiểu thương bán bản đồ cho nên sau một lúc bàn bạc ngay sớm hôm sau hải ba đông cùng tiêu viêm liền ly khai thạch mặc thành cửa hàng hải ba đông từng làm bạn vài chục năm hải ba đông cũng không mang theo thứ gì theo như lời lão nói có lẽ sau này sẽ có một ngày lão mệt mỏi vì phân tranh sẽ an tâm ở đây sống những ngày còn lại đứng ở phía trên cao ngất một cái cồn cát hải ba đông khẽ liếc nhìn thành thị thật lớn giao nhau giữa lục địa và sa mạc khẽ thở dài một hơi vẻ mặt thoáng có chút cô đơn vài chục năm ẩn cư ở đây cũng làm cho cảm tình của lão đối với địa phương này có chút lưu luyến chậm rãi xoay người lại Hải Bát Đông nhìn Hắc Bảo Thanh Liên bên cạnh hỏi: "Bây giờ đi đâu?" "Ta nghĩ trước hết một chuyến Thạch Mặc Thành xem hai vị huynh trưởng của ta." Tiêu Viêm hướng phía Tây Bắc, nơi đó chính là hướng Thạch Mặc Thành, mỉm cười nói: "Tùy ngươi đi, ta trong thời gian này cũng không có địa phương nào để đi, cho nên liền theo ngươi một chuyến." Hải Bát Đông nhíu mày một hồi lâu mới cười nói: "Vậy thì rất tốt." Nghe vậy, Tiêu Viêm cười gật đầu một người bảo tiêu đấu hoàng miễn phí bên người, hắn đương nhiên là không cự tuyệt. Vậy đi thôi, lấy tốc độ của chúng ta thì một ngày chắc chắn sẽ đến Thạch Mạc Thành. Hải Ba Đông cười cười, Hàn Vũ nhăn nhạt, nhạt trên cơ thể phun ra, cuối cùng sau lưng kết thành một đôi cánh bằng băng trong suốt. Ân đi viêm khẽ gật đầu. Hình xăm trên lưng từ vân dục chậm rãi hiện ra, một đát sao biến thành một đôi cánh nhìn có chút muốn lớn hơn đôi cánh băng của Hải Ba Đông vài phần ánh mắt có chút kỳ dị nhìn qua Tử Vân Dực phía sau lưng Tiêu Viêm chớp rồi là Hải Ba Đông cũng kiến thức một lời lần không nhìn được một tiếng khen phi hành đấu kỹ thứ này lão phu chỉ nghe nói qua chưa bao giờ thấy người lại thực sự vận may quá tốt có thể bắt đó tới tay ha ha so với băng Hàn Dực Quái lão còn kém một bậc, có gì dám hâm mộ chứ?" Tiêu Viêm lắc đầu, bàn tay vỗ nhẹ huyền trọng xích phía sau lưng. Hai cánh dựng lên, thân hình nhất thời bay lên không trung. "Đi thôi." Quát nhẹ một tiếng, hai cánh của Tiêu Viêm chấn động một cái, mượn có bay hẳn bort. Bàn chân dẫm lên trên không, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phía chân trời phía xa mà bắn tới. Thấy tiêu viêm đang bay vút Hải Ba Đông cười cười Cũng khởi động đấu khí rất nhanh đã đuổi theo Hai người tiêu viêm phi hành Tất nhiên là hơn nhiều xa kỵ Tiêu viêm một ngày lộ trình Khúc chút nào đình trệ cũng đã dần đến Nhìn xa xa thành thị đứng sừng sững Đang chống đỡ với báo cát Một tòa thành từ từ hiện ra Chậm rãi xuất hiện trước mặt tiêu viêm Tiêu viêm thở nhẹ một hơi Đánh một cái thủ thế với Hải Ba Đông Phía sau Tốc độ hai người nhanh chóng tăng vọt Hai đạo lưu quang giống như hai quả lưu tinh Trực tiếp hướng về phía khoảng không Của Thạch Mạc Thành bay vút đến Bên trong Thạch Mạc Thành Một chỗ kiến trúc cao ngất Có hai đạo bóng người đột nhiên hiện ra Trên cao nhìn xuống giữa thành thị Dầu có này Đứng yên một chỗ tiêu viêm thoáng nhẹ Cái bám cát trên quần áo Tuy rằng có chút mệt mỏi Nhưng khuôn mặt của hắn thoáng hiện lên Nét vui sướng Trải qua thời gian tập luyện lâu như vậy Viêm rốt cuộc cảm nhận được công pháp sau khi tiến hóa thật nhiều chỗ tốt. Nếu như ở trước kia hắn muốn từ thạch mặc thành đến trên đường phải nghỉ mấy lần để sử dụng hồi khí đan mới có thể thuận lợi, nhưng hiện tại sau khi đột phá công pháp tiến hóa, hắn một đường bay đến, trừ bỏ hô hấp có chút dần dập, đốc khí trong cơ thể vẫn như cũ không suy yếu loại trạng thái thừa lực này thực làm cho tiêu viêm mừng không thôi. huyền giai công pháp cùng hoàng giai công pháp quả nhiên khác biệt. trong lòng tiêu viêm cảm thán chênh lệch của hai công pháp, đồng thời đối với cao giai công pháp càng có chút trở mong. huyền giai công pháp đã mạnh mẽ như thế, vậy địa giai thiên giai đến lúc đó sợ sẽ có sức mạnh hủy diệt thiên địa. ha ha, đi thôi hải lão. sau một hồi cảm thán, tiêu viêm cười cười với hải ba đông, lập tức hạ xuống. Rất hải ba đông xuyên qua mấy cái ngáp tư đường Sau đó hướng tới trụ sở của mạc thiết Dòng binh đoàn đi tới Hành tẩu trong thành thị Tiêu viêm quét qua ngáp tư đường Nơi này là lơi lính đánh thuê hay tụ tập Đông mày có chút câu lại Không biết vì sao hắn tựa hồ Thấy ngáp tư đường trở nên có chút hưu quạnh Nguyên bản lơi này lính đánh thuê Thiếu đi rất nhiều Hơn nữa chất ngực cùng đeo một loại huy chương Từng trong thạch mặt thành một thời gian Tiêu viêm nhận biết được Đây là biểu tượng của Sachi Song Minh Đoàn. Có điểm không thích hợp. Nhìn năm người Sachi Song Minh Đoàn, lúc nào trở nên nhiều như vậy, nhẹ nhàng thì thào một tiếng, chậm rãi xuyên qua ngáp tư đi tới một khu sân khổng lồ. Đây lại chính là tổng bộ của Mạc Thiết Song Minh Đoàn. Trước kia nơi này rất hỗn loạn, cực kỳ náo nhiệt, mà hiện tại thiết trước một mảnh hỗn độn. Các cửa hàng chung quanh tựa hồn ống rất sớm, một trận gió nhẹ thổi tới mang theo vẻ u quạnh. Đã xảy ra chuyện gì? Bàn tay vuốt nhẹ khuôn mặt, Tiêu Viêm thấp giọng cười, trong tiếng cười có chứa sắt lạnh như băng, làm cho Hải Ba Đông phía sau có chút nhìn qua. Từ khi lão nhận thức Tiêu Viêm đến nay, lần đầu tiên hắn thấy vị thanh niên này hay đùa giỡn cùng khuôn mặt lãnh đạm, này sát khí trên mặt đầy ra. Xem ra, người mà hắn gọi là huynh trưởng kia có địa vị rất cao trong lòng hắn. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt huyệt trong xích sau lưng cái mặt tiêu viêm có chút không đổi chậm rãi hướng về phía cuối ngã tư đường đi đến một lúc sau khi đi đến cửa lớn của mặc thiết giang binh đoàn thế cờ xí tung bay trên kia có chút vô lực muốn ngã xuống vô số dấu chân dẫm lên nhau tiêu viêm có chút phát ngốc hít sâu một hơi tiêu viêm dẫm chân đi đến hướng cửa lớn đẩy ra tiếng cửa răng rắc mở ra đại môn mở rộng đột nhiên một tên cầm trường thương hướng yết hầu tiêu viêm đâm tới thanh linh bị công kích Sắc mặt Tiêu Viêm không chút biến hóa, ánh mắt không nhìn mũi thương đang đâm tới, thân thể không nhúc nhích. Trường thương sắc bén đến gần thân thể Tiêu Viêm cách lựa thước thì một màn quỷ dị hiện ra, trong nháy mắt, mũi thương biến thành một cái đống nóng chảy. Sắc mặt âm trầm, hữu quyền của Tiêu Viêm chợt có thanh sắc hỏa diễm bao phun ra, hung hăng đánh mạnh về phía đại môn, theo một tiếng trầm độc nhỏ, sau đó phách tán. Mà nắm tay của Tiêu Viêm từ từ giở sét đi ra, nắm vào một chảo phóng ra một thân ảnh bị hút lại tiêu viêm thiếu gia bóng người bị hút lại thần tình hung hăng oán độc bất quá khi hắn nhìn qua khuôn mặt tiêu viêm chật sực sốt thanh âm mừng như điên kêu lên bóng người vừa kêu làm cho tiêu viêm định giết hắn liền ngừng lại hàn quang trong mắt chớp biến mất Cuốn người nhìn người đã bị máu bao phủ khuôn mặt thiếu mày nói ngươi là người của mạc tiết giang binh đoàn Khụ khụ tiêu viêm thiếu gia ta là phi lợi là bắt phân đội trưởng lần trước đội trưởng còn phân phó cho chúng ta Thay ngày điều tra hoạt động trong sa mạc, thịt liệt ho khan, máu tươi từ trong miệng làm tự chảy ra, hắn nhếch môi lộ ra hàm răng trắng đầy dính đầy máu tươi. Sau đó ngây ngô cười nói, ánh mắt trở nên nhu hòa rất nhanh, lấy một viên đan dược nhét vào miệng vết thương. Ánh mắt nhìn qua vết thương định bỏ, tương dược cho hắn lại bị hắn ngăn cản. Tiêu biến thiếu gia, ngày nhanh đến xuân huấn luyện, ta sợ đội trưởng bọn họ không chống đỡ được rồi người của Sa Chi trong binh đoàn lần này đến rất nhiều. ăn xong một quả đan dược, sắc mặt phi lợi, chút tốt lên, hắn chỉ về hướng sân huấn luyện, thanh âm khan khan. Sa Chi trong đoàn, bầy tập chúng kia thật là cam đảm. nghe vậy, bình thương dược trong tay tiêu viêm trượt hóa thành bột phấn, sắt ý chứa bên trong thành âm nghe rất lạnh lùng. một thời gian trước, không biết vì sao Sa Chi trong đoàn bỗng nhiên bắt đầu rửa sạch các thế lực ở thạch mặc thành. Hắn nỉ vào hắn là đại đấu sư Rất nhanh liền đem các doanh dòng binh đoàn nhỏ thông phục Vốn lấy thực lực của mạc thiết dòng binh đoàn chúng ta không thua bọn họ Dù chúng ta không có đại đấu sư Nhưng số lượng đấu sư thì nhiều hơn rất nhiều Phi lợi như lo lắng thời gian không đủ cho lên ngữ điệu rất nhanh và rồn rập Cũng trong đó vài ngày đấu sư trong sa chi dòng binh đoàn đột nhiên xuất hiện 7-8 người Còn xuất hiện thêm một gã đại đấu sư Thực lực đột nhiên tăng vọt Dòng binh đoàn khắp nơi trong thịt mặt thành Chỉ ngắn ngủi vài ngày đã bị thu phục Mà hôm nay chính là đến lượt Mạc thiết dòng binh đoàn Hơn 7-8 vị đấu sư, một gã đại đấu sư Nghe vậy tiêu viêm cảm thấy ngạc nhiên nhíu mày Sao chi dòng binh đoàn không có khả năng Thực lực cường đại như vậy Thanh lên đâu Là không phải có một đầu đấu linh nằm sụn vật sao Bỗng nhiên nhớ tới cô lường Có bích nhãn tam hoa đồng Tiêu viêm vội vàng hỏi Trước đó một thời gian, sau khi Sa Trinh dòng minh đoàn thu phục Thanh Vân ra ngoài rồi không có về, đội trưởng phái người đi tìm, theo một ít dấu vết để lại, Thanh Vân tự hồ bị người ta bắt cóc, vì lợi cười khổ nói, khóe mắt có chút run rẩy. Tiêu Viêm chậm rãi thở một hơi, hắn không nghĩ mình rời có 2 3 tháng, nơi này lại xảy ra nhiều việc đến vậy. Vô vô mà phai phi lợi, Tiêu Viêm nhẹ giọng, "Tốt lắm, tiếp theo giao cho ta." có ta ở đây mà kết xong binh đoàn không có việc gì. Phi lợi gật đầu thật mạnh, chịu ảnh hưởng của hai vị đội trưởng. Hàn Đối ý vị Tiểu Liên thần bí lạnh rất có tin tưởng. Chậm rãi đứng lên, Tiểu Viêm khẽ lau miệng, khuôn mặt dữ tợn hiện lên. Sân huấn luyện rộng lớn mở ra. Trong sân người đông nghìn nghịt, phân ra hai phía, ánh mắt sắc lão nhìn nhau, trong mắt chứa ngập tràn sắc ý. Tại nơi giữa sân, hai đạo bóng người đang liều chết đánh nhau thế công của hai người cực kỳ sắc bén nếu có chút sơ sẩy thì sẽ chết ngay đường trường dẫn sân một đạo bóng người như lôi điện bao bọc lấy chưởng thương trong tay lóe màu tím tiếng kêu như sấm vàng vọng khắp nơi bất quá hắn tuy tấn công hung mãnh nhưng việc này đối với đối thủ không tạo lên nhiều trở ngại mỗi lần công kích hắn đều có thể tránh được mối thương màu bạc thấy người này thoải mái tránh né hai người cấp bậc tựa hồ có chút cách biệt Đạo bóng người màu vàng không khỏi lựa chọn chấm dứt trận đấu mà giống như mèo nuồn chuột. Ở phía bên trong quảng trường, người của Mạc Thiết Song Minh Đoàn hai mắt như bốc lửa. Bọn họ vô cùng rõ ràng, đạo màu vàng kia đang trào phúng cùng trêu đùa. Nhìn thấy chuyện thế, trên mặt Tiêu Đình không khỏi thay đổi, nhưng con người thì bốc lên một cỗ lửa giận, đội trưởng cửa sau cũng bị vây lại, chúng ta không thể đi. Mộc Gá lính lén thề có chút chật vật tiến vào thanh âm thầm thâm trầm nói: "Quả nhiên làm rất tốt." Đối tay gắt cao lại, Tiêu Đỉnh hít một ngụm không khí lạnh lẽo, cố gắng không làm cho lửa giận cắn luốt lý trí nhàn nhạt, nhạt nói: "Nếu đã không thể chạy thì liều chết đánh một trận, muốn hủy đi mạc thiết dòng binh đoàn chúng ta thì cũng phải làm cho bọn chúng tổn thất trầm trọng." Tiếng cười âm lãnh Tiêu Đỉnh bỗng nghiêng đầu nói: "Đúng rồi, ta đưa người những thứ dấu giếm đã làm tốt chưa?" vâng đã làm vậy tốt rồi cho dù hôm nay mặc tiết giang minh đoàn bị diệt chỉ cần sau này tiêu viêm đi đến nơi này hắn sẽ tìm thấy vài thứ kia hắn sẽ vì chúng ta mà trả thù điên cuồng ha ha tiêu đỉnh nhẹ nhàng cười trong tiếng cười xuất hiện sự âm ngoan của tiêu viêm nhị đệ sẽ bị bại tuy rằng đấu khí lôi tục tính công kích mạnh mẽ nhưng dù sao đối phương cũng là đại đấu sư ngẩng đầu nhìn trận chiến sắp kết thúc Thân thể tiêu lĩnh run rẩy trong lòng vẫn lộ đang dần dần ăn mòn lý trí. Lôi hình Đam Đoạn Vũ giữa sân bóng người màu bạc quát khẽ một tiếng, trường thương trong tay toát lên một màu hổ quang quỷ dị, sau đó điên cuồng lao tới bóng người màu vàng. Ha ha, rắc rưởi chính là rắc rưởi, Tam Đoạn Vũ chó má, ở thực lực tuyệt đối quản cho ngươi xưng được là Lôi Đấu khí cường hãn, đều phải tìm chết. Đối mặt với hổ quang đang bắn đến, bóng người màu vàng cuồng tiếu cười một tiếng. Nắm tay to lớn nắm chặt, đấu khí màu vàng biên của Ngưng Tụ trong nháy mắt dĩ nhiên ngưng hóa thành một đạo quyền. Lắm chặt tay, bỗng nhiên quanh một tiếng, tiếng gió cùng với kinh khí hỗn loạn thật rắp lao về Hỗ Quang, hai người chạm vào nhau, nắm tay bóng người màu vàng cơ hồ là bẻ gãy phá hủy đạo Hỗ Quang, sau đó phá hủy như cũ không dạng, lao thẳng vào ngực Tiêu Lệ, bị một đòn nghiêm trọng sắc mặt Tiêu Lệ trắng bệch, một ngụm máu tươi phun ra thân thể bắn lùi ra sau. Rồi mới va vào, vào khối cự thạch trong sân huấn luyện Ha ha Điểm thực lực chó má đó mà cũng kêu ngạo Trung liên toàn thân lợn lờ đấu khí màu vàng Cười một tiếng Bàn chân bước tới khu vực của tiêu lệ Đang bị thương nằm ở đó Trên nắm tay đấu khí của hắn lần thứ tay ngưng tụ Nhìn tư thế này của hắn hiển nhiên là muốn Không cho lo Lưu lại người sống Chết đi Nhìn tiêu lệ gần trong gang tấc trên mặt trung liên hiện lên vẻ tàn nhẫn nắm tay hung hăng đánh qua đang Ngay khi nắm tay còn cách tiêu lệ khoảng một thước một đạo bóng đen như chớp xuất hiện trước người tiêu lệ hắc thước trong tay cắm vào sân huấn luyện mà theo đạo nắm tay đang lao tới đánh mạnh vào phía trên hắc thước nhất thời một tiếng kêu thanh thúi vang lên bàn chân đứng ở khu vực tiền khí thật lớn khiến cho cấp bộ trung liên cấp tốc lui về phía sau mấy bước khuôn mặt âm trầm quát lên là ai Hắc Thước hơi rung động, chợt lơ lên, thân hình Hắc Thiếu Liên đơn bạc xuất hiện trước mặt bao nhiêu người. Đem Hắc Thước kề trên vai, Tiêu Viêm khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn vào Chung Liên, sau đó Hắc Thước chỉ vào hắn, ánh mắt ấm lãnh thấu xương vang vọng trên quảng trường. Mạng của người hôm nay ta lấy. trương hai đánh chết đại đấu sư thanh âm băng lãnh của thiếu liên chậm rãi quanh quẩn xung quanh khiến cho mọi người phải chú ý vào tiểu viêm tự nhìn hắc xàm thiếu liên bỗng nhiên xuất hiện ở một chỗ khác ở trên sân tiêu đỉnh ban đầu hơi sượng sốt sau đó trên mặt lộ vẻ mừng như điên bàn tay vỗ mạnh vào nhau người tới thật đúng lúc ha ha Xem ra mạc thiết song binh đoàn chúng ta còn chưa tuyệt đường Bàn tay lắm chặt chậm rãi mở to Tiêu đỉnh hít sâu một hơi Đem sự mừng rỡ trong lòng đè xuống Tuy tiêu viêm tuổi tác còn nhỏ Nhưng với cái đệ đệ thần bí này của hắn vẫn một mực tin tưởng Nhất là sau việc tiêu viêm một mình đe dọa cả siêu chi song binh đoàn Không dám làm càng trong thành càng khiến cho sự tin tưởng đó lớn thêm Nhìn vẻ mặt tươi cười của tiêu đỉnh Mọi người cũng thở dài một hơi Tuy rằng không biết vì sao thiếu liên này lại khiến cho hai vị đoàn trưởng tiên tưởng như vậy Nhưng bằng cái cách mà bọn họ nhìn tiêu viêm lúc này Hy vọng trường thanh liên lọ có thể đối đầu cùng đại đấu sư kia cũng lên Mọi người liếc mắt nhìn nhau Ánh mắt trận hiện lên tia vui mừng Vì có thể thoát khỏi hiệp cảnh này Trong lúc đó vị thiếu gia tiêu viêm này đang đi đến chỗ tiêu lệ Trong tay cầm lọ đan dược, chữa thương Sát khí hiện lên càng lúc càng đậm khái khái, cơn ho khan kích liệt kèm theo một chút máu, Tiêu Lệ chùi miệng. Sau đó đem đan dược bỏ vào. Nhìn Thiếu Liên cau ngất đang đứng sững sững trước mặt, trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên chút hồng nhuận, thân thể đang căng thẳng cũng là lặng lẽ thả lỏng xuống. Giở lưng vào cự thạch phía sau, Tiêu Lệ thành âm thoảng có chút khàn khàn nói: "Tiểu tử kia rốt cuộc ngươi đã trở về, nếu chậm chút nữa" chị sợ và đến phần mộ của nhị ca mà nói chuyện phiếm rồi. Xin lỗi, để tới chậm." Tiêu Viêm thấp giọng nói, một nụ cười hiện lên, trong vẻ tươi cười lộ ra sự tàn nhẫn của một con sói giữ tội. Hắn liếc mắt nhìn Tiêu Lệ một cái lạnh lùng. "Nhị ca yên tâm, tính mạng tên kia ta thay ngươi lấy về." Khái tên kia là Mạc Nhím, nhất tinh đại đấu sư cùng pháp thổ thuộc tính. Loại thuộc tính này có đặc điểm là bền bỉ, Thích hợp với chiến đấu lâu dài Đồng thời hiệu quả của lôi đối khí của ta Không có nhiều hiệu quả đối với hắn Nên dù lúc lại có thể kiên trì đánh được với hắn Một đoạn thời gian Nhưng do chênh lệch đẳng cấp thật sự quá lớn Khi đối với ta Hắn chưa từng thi triển đấu kỹ nào Thế nên ta không rõ Về đẳng cấp Cấp bậc đấu kỹ của hắn Cùng hắn chiến đấu ngươi phải cẩn thận một chút Cười gật đầu tiêu lệ lần nữa Hò một ngụm máu thở phì phò Chậm rãi nói nhất tinh đại đấu sư sao lạnh lạnh cười tiêu viêm hướng về phía tiêu lệ gật đầu chợt chậm rãi xoay người lại khuôn mặt tuấn tú đang tươi cười chợt lên giữ tợn như tu la ánh mắt âm lãnh giống như cừu u âm hàn khiến cho vị hoàng y trung liên đứng đối diện ra đầu không khỏi tê dại ngươi là ai hoàng y trung liên sắc mặt âm trầm quay về phía tiêu viêm quát lạnh không để ý tới tiếng quát của hắn đôi mắt tiêu viêm khép hờ Một dòng thanh sắc đấu khí bừng trong không khí chảy xuôi, sau đó cấp tốc khởi động, chạy bên trong cơ thể, nhất thời thanh sắc đấu khí hóa diễm say nhàn nhạt, nhạt bốc lên bên ngoài, điều viêm. Nhìn đấu khí say có chút kỳ dị của Tiêu Viêm, Hoàng Y Trung Liên sắc mặt hơi đổi, đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến qua hỏa diễm đấu khí thực chất hóa như thế này. Lập tức trên gương mặt hiện lên sự nghiêm trọng lớn tiếng quát. "Tiểu tử, mau ngươi không xen vào việc người khác, miễn không bại mang họa vào thân." Người liên gió ràng rằng Bằng cái mặt viết dòng binh đoàn này Thì căn bản không thể cùng chúng ta đối địch ngón tay mặc nhiễm hướng về phía đám đông đảo Đang đứng một bên trên sân cười lạnh nói Cho nên ngươi không cần thiết Và làm việc tôi vô ích Ngươi nhiều lời vô ích Đôi mắt mở ra Tư viêm nhẹ nhẹ lắc đầu Tay bỗng nhiên nắm chặt quyền trọ xích Bàn chân đập mạnh trên mặt đất Một tiếng nổ lớn vang lên Trên bề mặt cứng rắn của đá Nhất thời xuất hiện một cái hố động Tiếng lộn vừa vang, thân thể Thiêu Viêm như biến thành một đạo hắc tuyến lao thẳng đến vị trung niên mặc nhễm này. Tốc độ khiến cho đám người xung quanh không khỏi rực sốt kinh hô, nhìn Thiêu Viêm đang lao tới, sắc mặt mặc nhễm càng thêm âm trầm, hắn cười nhạt một tiếng, từ trong lạt sở trên ngón tay, một đôi bao tay ngăm đen toàn thân đầy gai nhọn xuất hiện. Bừa mang bao tay vào, một cỗ kình phong hung tàn đã mạnh mẽ xuất hiện trước mặt, đồng thời kèm theo tiếng xé gió chói tai hung hăng lao đến. Lương Quyền nắm chặt hoàn sắc đấu khí quanh mang cấp tốc ngừng tụ bên ngoài bao tay năng lượng hùng hồn tạo thành năng sóng nhạt nhạt quay mắt về phía huyền trọng xích đang tấn công trung liên vẫn không lùi bước hắn muốn cứng đối cứng cùng đối phương nên vẫn không né tránh nhảy tới một bước bao tay sắc bén mang theo kình phong đã hùng hồn đập vào mảnh đen kịch đang lao đến đang tiếng kim loại va và chạm vào nhau thanh thúy vang lên từ chỗ hai người giao thủ một cú sóng âm truyền ra, ngoài mang theo kình khí năng lượng hung mãnh, đẩy văng đối thủ sang hai bên, mặt đất ở hai người khoảng khắc đã lứt lên một khe hở, nắm chặt quyền trọng xích, dưới chấn động mạnh mẽ đó mà cơ bộ Tiêu Viêm cũng phải lùi lại vài bước, mà Và trách lại mặc niệm chỉ lùi lại nửa bước đã có thể đem cơ thể ổn định lại. Nguyên lai người cũng chỉ mạnh hơn bên kia một chút mà thôi, không ngờ có gan trước mặt ta làm can. Đề mức chân tu hồi mặc niệm nhìn Tiêu Viêm, Phải lùi lại phía sau vài bước, hắn kem xem thường, cười nói. Không nghỉ. Đấy tới lời của hắn, tiêu viêm đạp mạnh chân, thân thể lần thứ hai tựa như mũi tên bắn mạnh ra. Hắn xích đèn kịp trong tay, kéo theo từng đợt gió áp bách cực lớn mà lao đến. Khi người sắp tiến vào, phạm vi công kích của mạng nhiễm, bàn chân tiêu viêm mạnh mẽ, điểm trên mặt đất. Thân thể bóng quỷ dị lướt sang bên trái, bàn tay vung lên đem hắc xích từ trên cao quật xuống, chạy qua liền tiếp xúc trước. Tiêu Viêm khá hiểu rõ đặc điểm của đối phương, tuy rằng tổ tục tính cực kỳ thích hợp đối với chiến đấu lâu dài, nhưng nhược điểm của nó là tốc độ không cao. Bởi vậy Tiêu Viêm dựa vào tốc độ mau lẹ bắt đầu triển khai công kích mạnh mẽ. Đối với khuyết điểm của mình mặc nhiễm đồng dạng phi thường hiểu rõ, bởi vậy hắn mới không làm chuyện vô ích là tránh né, hắn đứng bất động một chỗ. Bàn tay cấp tốc lân chuyển xung quanh thân thể Không để hở một tí nào Bất kể thể công của hắc xích thế nào hắn cũng bị đẩy ngược lại Đang đang đang Hai người cứ như vậy mà công kích Cùng phòng ngự đến hoa cả mắt Bên trên chiếc sân Tiếng kim tiết tường giao cho nhau Tạo thành một chuỗi không ngắt vang vọng cả không trung mãi không tan Hai người chiến đấu càng lúc càng hòa băng Mặc nhiễm bởi vì Thấy tiêu viêm chỉ là đấu sư nên có chút xem thường Bây giờ thoáng có chút giật mình, hắn vốn cho rằng với địa thuộc tính công pháp, nếu mình cứ chiến đấu lâu dài sẽ dễ dàng thắng đối phương, nhưng không ngờ chỉ một gã đấu sư cùng hắn đối cứng lại có thể duy trì lâu đến vậy. Mà xem chừng tên kia chưa thấy biểu hiện nào xuống sức, người này chắc hẳn tu luyện một loại công pháp không thấp, nếu không thì không thể cùng ta đối công lâu như vậy. Ánh mắt chăm chú nhìn vào Hắc Sam Tiểu Liên đang cấp tốc tiến công trước mặt, trong lòng mặc niệm trầm giọng: Tốc chiến tốc thắng đi. Để cho một gã đấu sư kéo dài như vậy Nếu bị kẻ khác trong gia tộc biết Sợ rằng sẽ bị cười đến vỡ bụng mất Trong lòng nhanh chóng hiện một ý niệm Sắc mặt thanh niên cũng từ từ chuyển sang vẻ hung ác độc địa Đang nắm tay lại một lần nữa đem huyền trọng xích đánh vang ra Những chiếc gai nhọn ở bên ngoài găng tay lúc này cũng đã mòn đi rất nhiều Tiểu tứ kết thúc thôi chống đỡ xong một kích này của Tiêu Viêm, Trung niên nhân bỗng nhiên đạp mạnh một tiếng thân thể vượt chạm trước đứng. Người của Tiêu Viêm lạnh lạnh chớp quát, địa bạo tinh cương. Theo tiếng quát trầm thấp của Trung niên nhân, bên trên nạp tay hoàng sắc đấu khí điên cuồng ngưng tụ. Chỉ một lát sau, trên đó đã hình thành một dòng đấu khí như suối chảy ngưng tụ vào một chỗ trống ở giữa, kinh khí càng lúc càng hung hãn. Đều tự chết đi nhếch miệng cười trên gương mặt của trung liên nhân lên lếch dữ tợn, cánh tay bỗng oanh một quyền theo hướng cánh tay đánh ra một vòng năng lượng màu vàng sẫm hùng mạnh bạo ra. Dòng suối màu vàng trên nắm tay lúc này đã ngừng lại, trong hố đen một cỗ hoàng sắc năng lượng gần như thực chất hóa mang theo hung hăng tịnh khí lệnh trên với hắc xích, sau đó đoàn năng lượng màu vàng giống như một quả bom hung hăng nổ mạnh. Thình thịch đang hai đạo kim tiết giao nhau giống như là thấm xét lổ tung trên bầu trời kịch liệt sóng âm khiến cho mọi người xung quanh không tự chủ được phải bịt kín lỗ tai mình lại vẻ mặt kinh ngạc nhìn giữa sân hắc xích bị cỗ năng lượng hung mãnh bắn khiến cho tiêu viêm biến sắc cước bộ nhanh chóng lùi lại trên bề mặt sân đá lưu lại từng bước sâu quắm sau khi lùi lại vài chục bước trọng xích trong tay tiêu viêm bỗng mạnh mẽ rung lên sau đó mạnh mẽ thoát ly khỏi bàn tay của tiêu viêm băng già rơi xuống đất cách đó không xa. Hừ, lúc Trọng Xích rơi khỏi tay Tiêu Viêm, đoàn viên của Sa Chi Song Minh Đoàn nhất thời phát ra âm thanh xem thường, tiếng cười chọc cống vang vọng xuyên sân. Ở một bên, bên, đoàn viên của Mạt Thiết Song Minh Đoàn lại buồn bã thở dài trên gương mặt, rõ ràng hiện lên nét thất vọng. "Ha ha, có cái gì mà than thở? Các ngươi quên chuyện lần trước Tiêu Viêm tử và nhị đoàn trưởng rồi sao?" Hai tay Tiêu Lệnh xuyên vào trong ống tay áo, ánh mắt nhìn Tiêu Viêm trên sân đập bụm nói thoát ly khỏi trọng xích mới là trạng thái mạnh nhất của tiểu viêm tử tiêu lệ dựa vào cự thạch sau một lát hô hấp đã bình ổn rất nhiều nhìn tiêu viêm bị đánh bay vũ khí lắc đầu cười hắn có lẽ cũng lên đánh thật rồi chứ cất bộ đằng cấp tốc lùi về phía sau chậm rãi dừng lại khóe mắt liếc nhìn trọng xích cách đó không xa tiêu viêm nhẹ nhẹ lắc bàn tay gần như tê dại sau đó thở một ngụm trọng khí thật dài đem cảm giác tức ngực do chúng đòn bài trừ khải ho nhẹ một tiếng tư viêm vuốt vuốt ngực, trong lòng chậm rãi tính toán chênh lệch thực lực song phương, thực lực chân chính của hắn theo dược lão nói khoảng tứ tinh. Bất quá trong thời gian này, có lẽ vì thanh liên địa tâm hỏa nên tư viêm tự nhận tự thân mình hẳn đã là ngũ tinh. Về phần công pháp, phần quyết sau khi thôn phệ dị hỏa đã tiến thành huyền giai trung cấp. Hơn nữa, nó không giống như công pháp bình thường, năng lượng thực so với huyền giai cao cấp công pháp hẳn không thua kém. Bởi vậy dựa vào công pháp tương đương với Huyền gia cao cấp công pháp, sức chiến đấu của Tiêu Viêm hẳn có thể so sánh với một gã thất tinh phổ thông. Tiêu Viêm còn tu luyện bắt cực băng cùng với Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cường hóa cơ thể, khiến hắn tự tin có thể chống được một gã cửu tinh đấu sư, đương nhiên, một gã cửu tinh đấu sư so với nhất tinh đại đấu sư trình lệch rất lớn, bất quá có được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cùng Địa Giới Đấu Kỹ diễm phần vệ đãng xích, hai cái sát chiêu này khiến sự trình lệch không hẳn là không thể bù đắp bởi vậy ánh mắt của tiêu viêm nhìn về phía đại đấu sư không có chút nào khiếp ý trái lại tràn ngập chiến ý nóng bỏng tèo tèo hiện tại người đã biết hậu quả của việc xen vào chuyện cổng người khác chứ hắc hắc bất quá người đã mất đi cơ hội rời đi ngoan ngoãn để mạng lại cho ta lắc lắc cái cổ bên ngoài thân thể mặc nhiễm cuộn trà hoàng sắc đấu khí cực kỳ mãnh liệt cùng lúc đó càng lồng đậm, hắn ngẩng đầu lên nhìn tiêu viêm đối diện đã mất đi vũ khí nhẹ răng cười nói ánh mắt của Tiêu Viêm như cố không hề để ý, thân thể run lên sau một thoáng im lặng, đấu khí sai bên ngoài cơ thể bỗng bọt ra hơn lửa thước, thanh sắc đấu khí giống như một đoàn thanh sắc hỏa diễm, đem cả người Tiêu Viêm hoàn toàn bao vây trong đó, nhiệt khí nhảy nhảy lượn lờ quanh thân. Ở chỗ rừng chân, từng chiếc khe nhỏ chậm rãi lan tràn, đấu khí cuộn trào lãnh liệt. Kết tiếp đó, một cỗ khí tức mạnh mẽ từ trong cơ thể Tiêu Viêm bạo khởi ra bên ngoài, dưới khí tức đó Thanh âm chào vúng của đàn viên sa chi rong binh đoàn cũng từ từ nhỏ đi sau đó biến mất Nhìn tiêu viêm khí thế càng lúc càng cao Mặc nhiếm cau mày trong đầu tự thoáng xẹt lên một tia kinh hãi Có khí tức lẻ tương đương một gã thất bát tinh đấu sư Người này chẳng lẽ lấy giờ ẩn tàng thực lực Hay tiểu tử mặc trong người dễ dụa như thế nào Kết cục chỉ một đường chết mà thôi Trong lòng bỗng trào lên một tia lửa giận. Mặc nhiếm điệp nhìn nói Bên trong sân, khí thức tiêu viêm đang tăng một tầng, rất buộc chậm rãi đình chỉ, trong con người lúc lại đen kịt một cỗ thanh sắc mỏng xiểm nhàn nhạt lượn lờ. Thỉnh thịch, chậm rãi nhấc bàn chân lên, sau đó đạp xuống một tiếng lộ vang mạnh, thanh hạch tiêu viêm hóa thành một đạo ánh sáng nhỏ, chỉ trong nháy mắt đó tiếp cận trung liên nhân, nhìn tiêu viêm tốc độ trong nháy mắt văng lên mấy lần, sắc mặt trung liên biến đổi mạnh mẽ, đổng tử hơi co rút lại, sắc cao nhìn chằm chằm vào đối thủ đang lao đến trong khoảng cáo đó một cỗ khí tức so với tiêu viêm còn muốn mạnh hơn vài phần cứ cơ thể mặc nhiễm bán ra hắc hắc tiêm thứ bào tay mang theo một cỗ xé gió bén nhọn hung hăng đập tới đoàn ánh sáng kia nhận thấy cỗ khí tức hung hãm đó quang ảnh giống như một đạo thiểm điện nào tới chợt dừng lại thân thể trong nháy mắt lướt xa ngang sau đó quỷ dị xuất hiện phía sau trung liên nhân nắm tay mạnh mẽ đánh về phía trước trong không trung bỗng nhiên chuyển đến tiếng lộ quỳnh quỳnh lắm tay của tiêu viêm hung hăng lện sau lưng trung liên nhân ảnh hưởng mạnh mẽ khiến cho những người bên ngoài cũng không khỏi run lên răng rắc chỗ tiêu viêm dừng chân một cái khe cấp tóc lan tràn nhưng có thể biết một kích này lực lượng mạnh mẽ thế nào tốc độ nhanh thật bất quá người cho rằng phòng ngự của đại đấu sư dễ phá như vậy sao bị tiêu viêm đánh trúng thân thể mặc nhiễm run rẩy một trận kịch liệt sau đó thoáng yên lặng chân trái bỗng hung hăng đá về phía sau đồng thời trong miệng phát ra tiếng cười âm trầm. Lúc lấm tay của tiêu viêm đánh trúng mục tiêu, giữa lông mày của hắn hơi nhíu lại, cảm giác khi đánh trúng địch nhân không giống như đánh vào thân thể, mà giống như đánh vào một tầng khối sáp cứng rắn. Thân thể hắn như cá chạch quỷ dị uốn éo, mà bàn chân mang theo kình khí của mặc nhiễm đã sượt qua thắt lưng của hắn. Cho dù có đấu khí sai y ngăn cản, nhưng vẫn là tạo trên người tiêu viêm một số vết thương khó chịu. tránh khỏi công kích mặc nhiễm, tiêu viêm nhanh chóng di chuyển xung quanh đối phương. Mỗi lần dừng lại lại đánh một quyền hung hắng Lên bề mặt của địch thủ Dưới sự tiến công không ngừng nghỉ của tiêu viêm Từng tiếng thình thịch lặng lề vang lên Không khi nào Gián đoạn Đầu tự ta đã lói Bằng thực lực của người không có khả năng đánh tan phòng ngự của đại đấu sư Mặc nhiễm cuồng tiêu lói Thân thể của hắn vẫn đứng bất động túy cho tiêu viêm điên cuồng công kích Chỉ thi thoảng bị tấn công bộ vị yếu hại hắn mới ra tay chống đỡ Còn lại để cho tiêu viêm thoải mái đánh Lại thêm một loạt tiếng động vang lên Sau khi tiếp nhận vài chục đạo công kích của tiêu viêm Quần áo trên người mặc nhiễm đã bị đánh tan Đồng tử tiêu viêm lúc này chợt co rút lại Chỉ thấy dưới lớp quần áo của mặc nhiễm hiện lên một tầng Hung khả, nhàn, thô sắc, quang mang Đưa văn lửa thân thể hắn bao phủ, Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một ít quyền ấn tiêu viêm lưu lại Hắc tiểu tử, cái này là áo, giáp, đấu khí do đại đấu sư cường giả ngưng tụ Nó là kết quả của đấu sư... Đấu khí sai y tiến hóa Đáng tiếc ta mới tiến nhập Cái loại cấp bậc này không có bao lâu Bằng không có thể che lấp toàn thân Bất quá cho dù là thế Bằng lực công kích của người vẫn như cũ Không có khả năng đem nó đánh tan Cúi đầu phiêu liếc mắt Phát tán ra lồng đậm Quang mang sắc Phung khải, mặc nhiễm trước tiên Xuất hiện một tia tiếc hận thở dài Chợt nghiêng nhìn tiêu viêm cười to nói Đấu khí áo giáp xào Khó trách nhìn hoàng quang lồng lặc, giống như một đạo quang mang màu vàng, Tư Viêm nhíu mày cười lạnh, ta cũng không tin, cái sắc rùa này thật đánh không lát. Bàn chân lại một lần nữa mãnh liệt đạp trên mặt đất, Tư Viêm hướng về Mạc Nghiễm bạo vọt tới. Thân thể quỷ dị xoay tròn, đem đôi quyền xảo đánh nhỏ, đánh qua, chân thì đạp xuống, khi đã tiến lại gần thân thể mạnh mẽ vặn vẹo giống như một độ cong quỷ quái, khuỷu tay sắc nhọn bất nhiên hướng về phía Mạc Nghiễm đánh tới bát cực băng trong khi đánh quát một tiếng nhẹ tiêu viêm cả người khí thế chợt trở lên sắc bén giống như kiếm ra khỏi vỏ chói khẩu tay kinh khí hung mãn vô cùng dĩ nhiên từng đạo âm bạo sắc nhọn cực kỳ nhận thấy được tiêu viêm chói khẩu tay sắc nhọn bỗng xuất hiện có kình khí cực kỳ kinh khủng mặc nhím khuôn mặt cuồng tiếu hơi đổi hắn không nghĩ tiêu viêm dĩ nhiên có thể phát ra loại công kích cường hãn đẳng cấp này lập tức cơ thể đấu khí cấp tốc vận chuyển Chó giáp trước ngực quang mang Phía trên nhất thời càng sáng lớn Thình thịch khẩu tay sắc nhọn đột đánh tới bên sai Một vòng kình khí vô hình Tiếp xúc bạo dũng ra Nhất thời chu vị xung quanh thạch diện Nhất thời xuất hiện Khe hở trải rộng phía trên Hào tiểu tử không nghĩ tới Người dĩ nhiên có đấu kỹ cao thầm đến vậy Quả nhiên đã coi nhẹ ngươi Sắc mặt âm trầm Hung khải bởi vì tiêu viêm lần công kích này đôi khí khải sát có chút bạo ra, mặc nhiễm bên trong gặp mắt đầy dãy sự tức giận, bỗng nhiên nắm chặt tay, vừa muốn cấp cho tiểu viêm một kích hung hãn, lưỡng đạo tiếng vang lặng lề, bỗng nhiên tại cơ thể vang lên. khi cơ thể xuất hiện tiếng vang là lúc mặc nhiễm thân thể mạnh mẽ, một trận run dẻ kịch liệt, sắc mặt trắng lúc xanh, một tia máu từ khóe miệng chảy xuống, ám kình lau đi vết máu ở khóe miệng, mặc nhiễm khuôn mặt giận dữ. Giống như con cọp đang chuẩn bị cắn người cực kỳ đáng sợ Hắn không nghĩ tới Chính mình mới thoáng sơ sót một chút Đã bị tiểu viêm nhân cơ hội này Khiến cho chật vật như vậy lấm tay lấm chặt bởi vì vẫn nộ không ngừng run rẩy Mặc nhếch mạnh mẽ ngẩng đầu Phát ra một tiếng gào thét Tiếng gầm mang theo đấu khí Đem toàn bộ thâm thanh âm trên quảng trường Đều là bị đè lén ép xuống Tiểu tập trùng Ngày hôm nay ngươi phải chết Về mặt dữ tợn phát ra một tiếng vấn nộ mặt nhiễm tay trái bỗng nhiên lộ ra gắt cao, bắt được cổ tay tiêu viêm, còn chưa kịp thu về. Bên trên hữu quyền hoàng sắc đấu khí cấp tốc ngưng tụ, trong nháy mắt nổi lên một cốt kinh khí kinh khủng khiến cho tiêu viêm sắc mặt đại biến. Khung hằng hướng tới trước ngực tiêu viêm đánh tới. Trước tình thế này, nếu là bị đánh trúng, cho dù chết cũng chỉ sợ trọng thương mất đi sức chiến đấu. Tiếng gió áp bức kịch liệt khiến cho tiêu viêm hô hấp toán có chút khó khăn, cắn chặt hàm răng cánh tay dùng sức co rúm. Nhưng đối phương tự hồ hạ quyết tâm Muốn một lần giải quyết hắn Cho nên làm sao hắn có thể tùy ý hành động Bàn tay to như kia Vẫn như cũ giống như trào tử Vững vàng kiềm chế hắn Lại lần nữa hành động Vẫn như cũ không hết quả Tư viêm trong lòng rốt cuộc lại lên một tia tức giận Bên trên khuôn mặt hiện lên vẻ tàn nhẫn Tay phải khẽ rung Thanh sắc đấu khí quanh quẩn trên Sau đó lần thứ hai bắt cực băng hướng về Khe lứt áo giáp hung hăng đập tới hai cánh tay tỉ lệ bất đồng, tận hai người nhìn thoáng qua, cái trên ẩn chứa kinh khí đều là khiến cho đối phương trong lòng có chút kiêng kỵ. Tiêu Viêm vẫn chưa ngăn cản công kích của đối phương, hiển nhiên ở trạng thái một mạng đổi một. Lạch Lục nhìn Tiêu Viêm tư thế muốn lấy mạng, trùng liên nhăn trên gương mặt xẹt một nụ cười tàn nhẫn, cùng một đấu sư so sánh năng lực ngạn khánh. Bị tiểu tử này đánh đến choáng ván rồi sao? Xung quanh quảng trường nhìn hai người hầu như đã đến giai đoạn huyết chiến. Điều lạ nhị không được lần thứ hai phát sinh có chút âm thanh. Tiêu Viêm này bức một đại đấu sơ hình thành trạng thái lễ cứng đối cứng, đồng dạng khiến cho rất nhiều người cho rằng hắn có thể tiến vào giai đoạn mất đấy trí. Tại trước mắt bao nhiêu người, Tiêu Viêm cùng Mạc Diễn nắm tay rút cuộc mang theo tiếng gió bén nhọn. Phá vỡ màn nhĩ, sắp tiếp xúc với thân thể đối phương. Tại một lát, xung quanh mọi người đều không tự chủ được, hô hấp dừng lại. Con mắt trợn thật lớn gắt gao nhìn chằm chằm hai người giữa sân. Tất cả mọi người có dự cảm lần này đôi bên đối đầu tuyệt có một người sẽ bị thất bại. Thoát thể là vị đấu sư mạnh mẽ đương nhiên khả năng lớn hơn hoặc là vị võng người đơn bạc. Bởi vì mọi người thật sự khó có thể tin tại bên thân thể đơn bạc có thể cất giấu lực lượng đại đấu sư cường giả chống đỡ lại. Khi nắm tay tiêu viêm sắp tiếp xúc với cơ thể mạc nhiễm một chốc, bỗng nhiên quỷ dị run rẩy vài cái mà theo lắm tay run rẩy. Một tia thanh sắc hỏa diễm bỗng nhiên lượn lờ hiện ra, cuối cùng đem nắm tay tiêu viêm bao vây trong đó. Nhìn thanh sắc hỏa diễm xuất hiện có chút không quá thu hút. Là lúc tiêu viêm không gian xung quanh nắm tay nhất thời vặn vẹo, không khí vào thời khắc này tựa hồ cực kỳ nóng bức. Bỗng nhiên không khí tiến hóa, đồng dạng khiến cho mặt nhiễm cảm ứng được lập tức cúi đầu nhìn thanh sắc hỏa diễm lũ lượt bốc lên. Trong cái mắt đầu tiên hiện lên vẻ mờ mịt, lập tức con người thu lại vẻ kinh hãi che kín khuôn mặt càng trở lên sâu xí cùng đáng sợ. Thình thịch, hai nắm tay đều chứa năng lượng kinh khủng tại một lúc, rốt cuộc hung hăng đánh tới thân thể đối phương. Nhất thời sắc mặt hai người đều là trong nháy mắt trở lên trắng bệch. Một lát sau, lúc đầu hai người tựa như sấm sét bạo động, hầu như trở tĩnh lặng. Tại chỗ hai người đứng, năng lượng mạnh mẽ, bà động, đem tảng đá cứng rắn trên mặt đất xung quanh biến thành giống như cánh đồng được cày. Xung quanh sân. Tất cả mọi người lúc này trở nên yên lặng. Từng đạo ánh mắt sắt cao nhìn chằm chằm hai người bất động giữa sân. Trên sân huấn luyện, bầu không khí bị kiềm chế, đeo đàn người xung quanh áp bức đến hô hấp có chút giòn giập, nhưng mà cũng không dám lớn tiếng chút sợ. Nhìn sắc mặt mọi người có chút điên cuồng yên tĩnh rằng có lâu dài vài phút, giữa sân, mặc nhắm thân thể bỗng nhiên khẽ run lên mà theo thân thể hắn run rẩy. Đối diện tư viêm sắc mặt hiện lên vẻ ửng hồng, một gụm máu tươi phun ra, nhìn tư viêm đột nhiên phun ra huyết, mặc thiết song minh đoàn mọi người tâm tình mạnh mẽ trầm xuống, cho dù hiện tại bầu trời giật cháy, một cỗ băng lạnh thấu xương vẫn lượn lờ trong thân thể không tan, thất bại sao, một gã mặc thiết song minh đảng khẽ thở một tiếng cười khổ lắc đầu, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng. Xung quanh mọi người sắc mặt buồn bã vẫn duy trì trầm mặc, một hy vọng tan biến khiến bầu không khí lặng lẽ đem bọn họ bao vây vào trong bầu không khí kiềm chế khiến cho lòng người như treo tảng đá. Hai tay bên trong tay áo tiêu đỉnh cẩn trương nắm chặt ánh mắt chăm chú nhìn vào thiếu liên giữa sân thân thể cũng xuất hiện một chút run rẩy nhỏ trong lòng mơ mịt lẩm bẩm thật thất bại sao nhưng mà trong khoảng khắc tiêu đỉnh cả người run rẩy dữ dội chật gương mặt hiện lên thiếu ý trước đây hắn rõ ràng thấy một thiếu liên giữa sân quay về hắn nhếch miệng cười trước mắt bao nhiêu người tiêu viêm trong lòng mọi người hẳn đã bại trận bỗng nhiên ho khan kịch liệt vài tiếng lại chậm rãi xoay người lại đi qua một bên chậm rãi đem huyệt trọng xích nhặt lên sau đó bỏ vào lưng chậm rãi quay về tiêu đỉnh mọi người bước đến theo tiêu viêm xoay lưng mạc nhiễm vẫn như cũ rơi vào trạng thái bất động thân thể hơi nghiêng về phía sau sau đó ngã xuống một cách lặng lè sắc mặt trắng bệnh như cũ bao trùm vẻ kinh hãi xuất hiện trước mặt mọi người từng đạo ánh mắt khiếp sợ trên thân thể mặc nhiễm đã qua cuối cùng đình chỉ trước vị trí trước ngực. Lời đó, nguyên bản đấu khí áo giáp bao trùm, lúc này hoàn toàn biến mất một màn cháy đen. Chỗ ngực có một hắc động lớn, ánh mắt phiêu khứ bên trong đại động, tất cả đồ vật đều đã biến thành hư vô. T, mặc nhiễm chết cực kỳ thảm. Đám người xung quanh ra đầu một trận tê dại. Bên trên khuôn mặt đầy kinh hãi, hít sâu một ngụm lượng khí trò nó ánh mắt hiện lên vẻ sợ hãi, rời hướng về trên người Tiêu Viêm. Tất cả mọi người đều không nghĩ Tú Liên thoạt nhìn cả người lẫn vật vô hại, dĩ nhiên hạng thủ hung ác như vậy. Nhìn Tiêu Viêm đi tới, mặc thiết song binh đoàn không tự chủ được lùi một bước, hiển nhiên từ chạm mặc nhiễm khiến cho bọn họ đối với Tiêu Viêm hiện lên một chút sợ hãi. Tiêu đỉnh đứng tại chỗ vẫn chưa lùi về phía sau, cười dài nhìn Tiêu Viêm. Trái bước nhanh Tiến lên hai bước, vỗ nhanh bờ vai hắn, khẽ cười, "Tiểu gia hỏa, không việc gì chứ?" Tiêu Viêm cười cười, bàn tay che miệng kịch liệt ho khan vài tiếng. Có một chút tiền huyết bắn lên lòng bàn tay, tùy ý liếc mắt sau đó không để ý tới tay áo dài bị bẩn, nhẹ nhàng xốc áo. Chỉ vào bên trong cái kiện lúc trước tại Ma thú sơn mạch, lội giáp vân chi lưu lại cho hắn. Cười nói, "Ít nhiều nhiều phló, nếu không lần này thực sự lỡ." là sẽ trọng thương, sách sách thật rất giỏi. người dĩ nhiên thực sự làm thịt được một gã đại đấu sư. liếc mắt nhìn thi thể mặc nhiễm phía xa, tiêu địch không nhịn được, sợ hãi nói: đây là lần đầu tiên hắn thấy tiêu viêm hiển lộ chân chính thực lực. tiêu viêm từ lạp giới lấy ra một viên hồi khí đan, sau đó lướt suốt, lướt xuống, thở vào một hơi nói thật ra trận chiến này không thể nghi ngờ là thắng có chút may mắn, tuy rằng hắn có vài con bài chưa lần, nhưng mà mặc nhiễm cũng chỉ mới sử dụng một lần đấu ký mà thôi. và không phải người này thực sự bởi vì đẳng cấp của chính mình mà có chút khinh địch. trận chiến này đội chắc trở sợ rằng còn có chút gấp gấp có thừa gấp hai ba lần. đồng thời hắn đối với chính mình đấu khí sai, thực sự là quá mức tự tin. thậm chí cuối cùng tiêu viêm trội hồi triệu hồi ra dị hỏa, hắn cũng mất đi năng lực chống đỡ cuối cùng có thể tầng tựa cái loại đấu khí say này. Đối với thanh liêm địa tâm hỏa thiên địa kỳ vật mà Mỹ Đô Tòa Lữ Vương đều kiêng kỵ không ngớt mà nói thì yếu hơn tới cỡ nào. Cho nên, nắm tay bị dị hỏa bao trùm, dễ dàng xuyên thấu phòng ngự mặc niệm, mà bởi vì tiêu viêm dị hỏa thao túng cũng là tương đối lạ. Tại dị hỏa tiến vào cơ thể mặc niệm, cố dị hỏa lọ đột nhiên tăng vọt, liền trong nháy mắt đem khí quan trong cơ thể mặc niệm toàn bộ đốt cháy thành tro. Bởi vậy mặc nhiễm mới gặp phải tử trạng thê lương như vậy. Đem bọn người kia làm thịt đi. Tiêu viêm quay về phía tiêu đỉnh khẽ cười. Sau đó xoay người lại hướng về. Phía khác của sân huấn luyện một bên Sa Chi song binh đoàn đoàn binh Gián nạn cười nói. Lúc này Tiêu viêm bởi vì ngoại dư liệu. Tất cả mọi người. Đại đấu sư mặc nhiễm tiếp chết. Tất cả mọi người Sa Chi song binh đoàn một trận tây dại. Nhìn hắn đầy ánh mắt, khí thế cực kỳ sắc bén, Sa Chi Dung Minh đoàn đoàn viên đều vội vàng lui lại mấy bước, không dám nhìn đến hắn, khí thế không còn sót chút gì, chậm rãi rút viên trọng xích trên lưng, Thiên Vi mạnh mẽ quay về Sa Chi Dung binh đoàn đoàn viên phóng tới, nhìn cử động này của hắn, lúc đầu vốn vì mất đi người lãnh đạo mà sĩ khí toàn bộ dòng binh nhất thời phát sinh từng đợt kêu gào kinh khủng, sau đó cực kỳ chật vật đào thoát mặc thiết dòng binh đoàn tổng bộ không chọn đường đến sa chi giang binh đoàn đoàn viên đang hoảng sợ tiêu viêm bĩu môi cúi đầu nhìn tiền huyết trên bàn tay nhẹn lỡ lộ cười tại nhiều lắm như vậy đây là lần đầu tiên quay mắt nhìn phía địch nhân khó có thể chiến thắng nhưng vẫn như cũ kiên trì sử dụng lực lượng chính mình kết quả hắn thành công ha ha tiểu tử kia làm không tệ nguyên nai cho rằng lần này có thể lại phải làm cho ta xuất thủ nhưng người dựa vào thực lực chính mình có thể chưa từng phát hiện Chỉ dựa vào chính mình tin tưởng vững chắc lực lượng bản thân, đó mới là cường giả tín nhiệm. Trong lòng dực lão hơi yên lặng, tiếng cười ôn hòa mang theo mấy phần vui mừng, bỗng nhiên chậm rãi vang lên. Hiện tại, người đang từng bước trở thành cường giả. trường 239 tiến thẳng. Bên trong đại sảnh, Tiêu Viêm cùng mấy người ngồi, những người khác của mặc thiết song binh đoàn đang bận rộn dọn dẹp một màn hỗn loạn trong tổng bộ. Có những người lính đánh thuê trong phòng khách đáng kính sợ, nhìn Tiêu Viêm uống trà, thân tình của bọn họ ấm áp đang mỉm cười, bởi vì Tiêu Viêm ra tay tàn độc. Cho nên tâm lý bọn họ có chút sợ hãi, nhưng sau một thoáng tiếp xúc, bọn họ mới hết sợ bọn họ toàn là những người sống trên mũi dao, thần kinh tự nhiên là hơn với người thường. Hơn nữa, đều là người của mặc thiết song binh đoàn. Ai cũng không dám tỏ ra sợ hãi với hắn, bởi vì nếu như hôm nay không có tiêu viêm đến đúng lúc thì cơ hội mọi người mặc nhiếm giết chết là rất lớn. Bưng chén trà ấm áp, tiêu viêm nhìn linh lĩnh thwe đang bận rộn, Hải Bá Đông vẫn ngủ trên ghế, khuôn mặt đạm bạc, vì lại không phải vì tiêu địch hai vị. Huynh đệ quan hệ với Thi Viêm mà hiện ra lụa cười hiền lành. Hải lão tiên sinh là bằng hữu của ta, tính tình có chút. Ha ha, bất quá lão chính là một cường giả. Nhìn Hải Ba Đông theo vào nhà sau mà trầm mặc. Thi Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, hướng viết Tiêu Định và Tiêu Lệ cười nói. Tiêu Định mỉm cười gật đầu, ánh mắt khẽ đảo qua nhìn Hải Ba Đông. Sự từng trải của hắn biết, vì đạc bạc lão giả này nhất định là một cường giả chân chính. Đúng vậy, cường giả tự nhiên có tính lết của cường giả Bằng không thế nào hiện lên sự cá tính Tiêu đỉnh khẽ cười một tiếng vui đùa nói Tiêu viêm cười cười Đầu tiên là hỏi thương thế của tiêu lệ Lúc này mới khẽ nhíu mày hỏi Nói cho ta biết Rốt cuộc chuyện gì phát sinh Vì sao sa chi trong minh đoàn đột nhiên có nhiều cường giả Còn có thành lần nhà đầu đã xảy ra chuyện gì Nghe vấn đề tiêu viêm hỏi Khuôn mặt đang cười của tiêu đỉnh chậm rãi thu liễm cười khổ hít thở hơi Chầm mặc một lát như nàng xếp xếp lời nói một lúc sau chậm rãi nói ra chỗ địa phương làm bị bắt đã phát hiện dấu vết đánh nhau kịch liệt nơi đó có không ít máu tươi của lân xà hẳn đó chính là đầu súng vật hỏa xà có thể đánh bại được song đầu hỏa linh xà hơn lớp bắt đi thanh lân ít nhất cũng là một gã đấu linh cường giả Ngón tay nhẹ nhàng có trên mặt bàn Lông mày của tiêu viêm nhíu lại Ai có thể ra tay với thanh lân Làng bất quá là một tiểu khu lương Vị đấu linh cường giả Sao lại ra tay với làng Việc đó ta không rõ Tiêu đỉnh cười khổ lắc đầu nói tiếp Cũng sau một ngày thanh lân mất tích Thì sa chi dòng binh đoàn Bắt đầu thôn tính các dòng binh trong thành Chỉ trừ dòng binh đoàn của chúng ta Với một vài thế lực Cơ hồ toàn bộ đều không thể chống đỡ Cho nên gần 5 ngày này những thế lực nhỏ đã bị thu phục hoặc loại bỏ. Đến sau này, mấy cái thế lực hơi cường đại như chúng ta mới bắt đầu hồi phục tinh thần, liền thành lập một liên minh chống lại Sa Chi Giang Minh Đoàn. Dựa theo kế hoạch chúng ta, Sa Chi Giang Minh Đoàn cho dù là có một đấu sư đại đấu sư cũng không thể thôn tính. Nhưng bất quá vài ngày sau, Sa Chi Giang Minh Đoàn lại xuất hiện thêm một gã đấu sư. Đại đấu sư và nhiều gã đấu sư Lúc thực lực của đối phương tăng vọt, chúng ta bên này bắt đầu bối rối, dù sao chỉ là liên minh tạm thời không có tính ràng buộc. Cho nên chỉ sau vài hôm, đã có một dòng binh đoàn bị diệt. Một cách khác thì đầu hàng, một dòng binh đoàn khác thì lại chịu đền bù một khoản lớn, rồi rút khỏi thành thị. Bởi vì mặt thiết dòng binh đoàn của chúng ta là một khúc xương cứng, cho nên bọn họ mới lưu lại cuối cùng. Vì thế hôm nay mới có việc này. Nếu như người tới mượn một chút, cũng sợ sẽ bị Sa Chi Giang Minh Đoàn tiêu diệt. Tiêu Đỉnh thở dài nói. Có biết những người gia nhập Sa Chi Giang Minh Đoàn có lai lịch gì không? Tiêu Viêm chậm rãi vươn về, chén trà nóng ấm nhẹ giọng hỏi. Không rõ ràng lắm. Tiêu Đỉnh lắc lắc đầu, chờ một lâu rồi nói. Ta thấy hình như Thanh Lên mất tích cùng sự gia nhập của Cường giả này có chút quan hệ. Rồi sao thời gian phát sinh có chút trùng hợp. Thanh Lên. Thanh Lân có được hỏa linh xà Hẳn rất ít người biết Bọn họ sao lại chọn ra tay với làng Tiêu viêm cau mày Vỗ nhẹ lên trên mặt bàn trong lòng lẩm bẩm Chẳng lẽ bởi vì Bích xà tam hòa đồng Bọn chúng rốt cuộc biết chuyện gì xảy ra Tiêu đỉnh cùng tiêu lệ liếc mắt nhìn nhau cười khổ Các người không biết thì không có nghĩa là Tiên kia không biết Tiêu viêm ngồi thẳng lại cười lõi, ta đi tìm hắn thuận tiện xem hắn rút cuộc có bao nhiêu lá gan này chúng ta triệu cập nhân thủ bọn họ dù sao cũng nhiều người tiêu định trầm ngâm nói tùy huynh, đối với việc này tiêu viêm không để ý vừa ra tới đó cửa cổng đi ngang qua cười với hải ba đông nói, hải lão muốn đi không ở đây không có việc gì đi theo ngươi xem lão nhiệt vậy bất quá ta sẽ không ra tay phí bảo vệ của ta rất đắt Hải Ba Đông nhàn nhạt, nhạt cười lói, gật gật đầu. Tiêu viêm bước ra đại sảnh. Hải Ba Đông lười biếng đi sau. Tiếp theo là Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ. Sau đó là nhanh chóng tập hợp hơn năm người có thực lực. Sau đó đoàn người hùng hậu đi ra tổng bộ, trên mặt tràn đầy sát khí, hướng địa bàn của Sa Chi Giang Minh Đoàn đi tới. Phía trên đường nhìn thấy đám Giang Minh Đoàn, lính đánh thuê hung quang đầy mặt. Người đi xung quanh đều nhanh chóng nhường đường. Những giọng nói nhỏ thì thầm vang lên. Bọn họ không phải tù hạ của Mạc Thiết Dòng Minh Đoàn sao? Làm sao lúc lại còn dám ra, chẳng lẽ không sợ Sa Chi Dòng binh đoàn sao? Vừa rồi ta nghe nói, có một người bên Sa Chi Dòng binh đoàn, hành động của họ thất bại. Vị đại đấu sư bị chết trong tay của người Mạc Thiết Dòng Minh Đoàn, bây giờ chỉ sợ bọn họ tìm đến để trả thù. Cái gì? Đại đấu sư của Sa Chi Dương binh đoàn đã chết Mặc thiết song binh đoàn khi nào có cường giả như thế Chính là vị Hắc Y thiếu liên đi đầu hắc rung động chưa Tên cường giả đại đấu sư kia trước mặt bao nhiêu người bị hắn giết chết Một gã, người đi qua đường tựa hồ như biết một chút tin tức Ánh mắt kính sợ Nhìn 5 lính đánh thuê Đi đầu là thiếu liên có chút thân hình đơn bạc cười nói Nói phép, làm sao có thể Thiếu liên kia sợ chưa đến 20 tuổi Làm sao có thể giết chết đại đấu sư, người chẳng qua là đương thần tình không thể tin. Hừ, chợt thèm. Lúc này đây, gia chi dòng minh hòa sẽ rút cổ lại. Ai như mấy hôm trước bọn họ còn kiêu ngạo. Người qua đường vui sướng nói, ở thành thị, những đạo ánh mắt chăm chú nhìn, Tiêu Viêm cùng đám người xuyên qua mấy cái ngáp tư đường, hơn 10 phút sau. Toàn bộ đều phòng ngự sâm nghiêm của Sa Chi Giang Minh Đoàn xuất hiện trong tầm mắt. Lúc này, Sa Chi Giang Minh Đoàn rõ ràng nhận được tin Mạc Nghiễm bị giết, cho nên ở cổng đại môn có rất nhiều người cầm vũ khí tuần tra, vẻ mặt nghiêm trọng. Mà khi bọn hắn phát hiện người của Mạc Thiết Giang Minh Đoàn xuất hiện, khuôn mặt mọi người hơi bất thời bối rối. Bại tên Lĩnh Minh Thwe chạy vào cửa đại môn đi báo cáo, nhàn nhạt nhìn Lĩnh Minh Thwe tay cầm vũ khí, thân thể có chút run rẩy của Sa Chi Giang Minh Đoàn. Tiêu viêm cùng đám người chậm rãi đứng Này Lơi này là gạt sát Chi dòng binh đoàn, địa bàn Các ngươi tới làm gì Nhìn đám người như báo hổ Một tên lính đánh thuê lớn mặt Xanh mét rồi liền quát lên Nói với là bố Là mau lăn ra đây cho ta Tiêu viêm khẽ dịch ngón tay ngẩng đầu lên mỉm cười nói. Chầm mặt nhìn hắc xàm thiếu liên Tất cả lính đánh thuê vẫn giữ nguyên trầm mặt Trước kia bọn họ cũng nghe qua Mặc thiết xong binh đoàn Bị cường giả đại đấu sư bị chết rất thê thảm Ở trong tay người thiếu liên đang lỡ lụm cười ấm áp này Quên đi Vẫn là cứ để ta tìm hắn Nhìn đám lính lính thuê đang trầm mặc Tiêu viêm bất đắc dĩ cười, cười cười Hướng về phía trước Từng bước Ào ào Thấy tiêu viêm đi tới từng bước Bọn lính lính thuê nhất thời tỉnh táo Bước chân không tự chủ được mà lui xuống Nghe có chút buồn cười Đội trưởng có lệnh giết bọn họ Không tiếc tất cả đại giới Ánh giết được khắc y nhân kia Phần thưởng 5 vạn kim tệ Không khí đang trầm mặc Thì trong đại môn có tiếng kêu to Tiếng hét hạ xuống ánh mắt lính đánh thuê nhất thời sáng lên Nhìn tiêu viêm trước mặt thì thiếu vài phần sợ hãi Mà tăng thêm mấy phần tham lam rõ ràng cảm ứng được bọn người kia biến hóa Tiêu viêm nhẹ nhàng lắc đầu Không nói lời vô nghĩa liền bước tới trước Giết hắn Khi tiếng giải thưởng treo lên vượt Rất cuộc cũng một gã lính đánh thuê không đánh được sự hấp dẫn tay nắm chặt vũ khí thân hình giữ tận hướng tiêu viêm liều chết sông qua hắn vừa hành động không thể nghi ngờ là phản ứng dây chuyền nhất thời lính thuê phía sau hung quang cung lộ lên một... loạt hướng về phía tiêu viêm vọt tới thấy mấy chục bóng lính lính đánh thuê đánh tới tiêu viêm chậm rãi thở một hơi hai bàn tay xoay tròn hết lên thôi hỏa trường theo bàn tay của tiêu viêm phóng ra một cốt kình khí hung hãng cút lấy một khối cự thạch ném thẳng vào đám lính đánh thuê đang hung hăng lào tới kình phong cự thạch ngàn cân đánh mạnh vào thân hình bọn lính đánh thuê mấy chục tên lính đánh thuê khuôn mặt nhát thời trắng bạch những gọng máu tươi theo đó mà phun ra như nổi lên một trận mưa máu vỗ nhẹ bàn tay tiêu viêm liếc mắt ở đại môn chống trả quay đầu nhìn mọi người đang kinh ngạc cười nói và thôi nói xong hắn dẫn đầu bước vào bộ dáng ngây ngang giống như là vào nhà của mình nhìn bóng dáng thiếu liên hai người hai mắt nhìn nhau đều có chút không nói gì một trưởng đem mấy chục lính lính thuê bị thương người này cũng quá không bình thường ài một tên biến thái tiêu lệ thở một tiếng cùng tiêu đình liếc mắt một cái hai người bất đắc dĩ lắc đầu sau đó bước chân đi theo sa song binh đoàn không hộ là thế lực mạnh nhất của thạch mặc thành và đi vào trong đại viện nhất thời có hơn một trăm lính đánh thuê tay cầm vũ khí xông tới. tuy rằng lính đánh thuê này cũng có khí chất hơn so với mặt thiết trong binh đoàn, bất quá nhiều như vậy cũng chẳng có chút thanh thế. nhìn bọn lính đánh thuê nhảy ra ngăn trở, các bộ tiêu viêm không chút dừng lại, làm bàn tay phóng ra một cốt kình khí vô tiền cái địa cực kỳ bá đạo bạo dũng ra. tại khi cốt kình khí công kích phàm là những người có thực lực dưới ngũ tinh đấu giả, đều phải học máu rút lui, nhiều người có chút thực lực hơi cao mới có thể chống lại kình khí của Tiêu Viêm. Bất quá, bọn hắn ngăn cản được tinh khí của Tiêu Viêm trước kịp mừng thầm, thì thân hình quỷ mị thoáng hiện trước mặt, bị một nắm đấm đánh thẳng vào người. Mỗi lần bóng người xuất hiện là có một người bị thương ngã xuống ngất đi, một đường đi qua nhìn năm người xa chi song minh đoàn không ngừng lăn lộn ngã hai bên. Tiêu viêm rút cuộc lĩnh giáo được sự mạnh mẽ của Huyền Sai Công Pháp. Nếu như trước kia hắn chỉ có thể sử dụng thôi hoạ trường lam lần, thì đâu khí trong cơ thể khô kiệt, mà hiện tại Huyền Sai Công Pháp tùy ý cho hắn đánh ra, đây quả thực là chênh lệch một trời một vực. Một đường đấm đá lung tung, Tiêu viêm tựa hồ đâm ra nghiện, thân hình hóa thành một đạo bóng đen xuyên qua một ít linh đánh thuê có thực lực, thân ảnh đến chỗ nào thì máu và người văng tung tóe đến khắp nơi. Đi ở phía sau Tiêu viêm Đám người tiêu địch không nói gì, chỉ nhìn bọn lính đánh thuê không ngừng bay ngược hộc máu khắp nơi, từ khi vào đến giờ, bọn họ không có cơ hội ra tay. Nhìn Hắc Y Thiếu Liên phía trước giống như người dùng Viagra, không chút nào yếu thế. Làm cho mọi người có chút phấn khích, Cực Bộ linh hoạt nhìn đám lính đánh thuê đang té xỉu, ánh mắt nhìn xung quanh toàn một mảnh hỗn loạn. Mọi người đều thở một hơi, người này có thể một mình tiêu diệt sa chi trong bình đoàn sao? ở trong sảnh bên trong, mấy chục người đứng ngồi không yên, nghe tiếng kêu thảm thiết bên ngoài, khuôn mặt bọn họ đều hiện lên vẻ kinh hoàng, một cỗ khủng hoảng bao trùm lấy đại sảnh. Ở vị trí chủ vị trong đại sảnh, bày ra sắc mặt tái nhợt, trên tay bưng trà nhưng run rẩy, hắn ngẩng đầu nhìn ra đại sảnh, sau đó chuyển qua mấy người cách đó không xa, mấy người này mặc phục sắc của sa chi dòng minh đoàn, ở vị trí trước ngực là Huy chương Trịnh Huy. Mấy vị, ta đã sớm nói qua mặc thiết dòng binh đoàn, tiêu đỉnh Cùng tiêu lệ có một đệ đệ thực lực khủng bố Các người vẫn cố chấp muốn tiêu diệt bọn họ Hiện tại tên kia trở lại Chúng ta làm thế nào ngăn cản? Thanh âm bảy gia có chút vẫn nộ Cùng bến nhọn Là bố đội trưởng không cần quá mức lo lắng Người lọ, thực lực đích xác có chút mạnh mẽ Bất quá tình hình của hắn Đối với Mạc nhiễm trực lão Thì chắc hẳn không phải đấu vương cường giả Tuy rằng cuối cùng hắn giết được Mạc nhiễm nhưng hắn chắc cũng là bị thương. Cho nên, lấy phân đoán của ta, thực lực của hắn nhiều nhất chỉ là hai hoặc ba tinh đại đấu sư, nhưng mà đội trưởng chính là tứ tinh đại đấu sư, cần gì phải e ngại hắn? Vống Chi chỉ cần ngươi có thể kiên trì một đoạn thời gian, đại trưởng lão gia tộc bọn ta đến, lấy thực lực đấu linh của hắn chẳng lẽ đi sợ một tên mao đầu tiểu tử? Một gã trắng liên nam tử cười nói, "Ta không biết lúc chiến đấu với Mạc Diễm hắn có thể bảo thủ thực lực bất quá" Lúc trước hắn quỷ dị đi vào phòng ta Cái loại tốc độ này ta dám nói Cho dù là đấu linh cũng không thể so sánh Là bố khuôn mặt âm trầm. Lúc ấy Đội trưởng có giao thủ với hắn không nam tử cười nói Không có Hà hà cái này là đúng rồi Có lẽ tốc độ hắn thực quá nhanh Bất quá cường giả chiến đấu tốc độ không phải chủ yếu Nói không chừng tên kia chỉ là tốc độ mau một chút mà thôi Nghe vậy khuôn mặt ra vẻ trần trờ Trong lòng thoáng bình tĩnh có chút gật đầu. lúc trước tại vì tiêu viêm quá quỷ dị mà đi vào, cho nên hắn có chút bối rối. hiện hắn nghĩ, một gã bất quá chưa đến hai tuổi đầu, làm sao có thể là một đấu vương cường giả? cho dù hắn mỗi ngày ăn thiên tài bảo địa, cực phẩm đan dược thì tuyệt đối không có khả năng. như vậy khuôn mặt đang âm trầm cũng có chút tiêu tán, nắm chặt tay ói ra một hơi, hung tỵ nói, cũng tốt. lần này ta xem thử, người này rút cuộc có bao nhiêu bản lĩnh? ta không tin hắn một người có thể đem hơn 10 đấu sư lên lại cấp diện nhìn thấy khí thế dần mất đi được kéo về mọi người trong đại sảnh nhịn khẽ thở hơi nhẹ nhõm nếu ở thời điểm này nếu cả đội trưởng cũng không có chiến ý vậy thật sự tất cả đều xong đời trong lúc mọi người đang hăng hái đứng lên thì cánh cửa đại môn đang đóng chặt bỗng quanh một tiếng vô số mảnh vỡ bị chấn bay khắp nơi ở cửa vụn gỗ dần bay đi một người mặc hắc sam chậm rãi hiện lên trước mặt mọi người, chưa vị trốn chỗ lại cũng không tốt lắm đâu, những lời triều tức nhàn nhạt truyền trong tai mọi người.